bản dịch của trần đình hiến qua giọng đọc việt hùng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 Nếu là canh đêm thì phải sủa như điên Nhưng nếu là mai phục Chờ lệnh tấn công thì phải im như thóc Trần trần luồn tay dưới nách con nhị Lan Tay kia ôm lấy cổ nó Trước khi lên đường Vương Khắc đã cho hai con chó anh lực giả Vì ăn no khiến chúng lười nhát Mất ý chí chiến đấu Ăn đói thì lại khiến cho an luc gia vi đuối luoi nhac mat y Thức ăn đã phát huy tác dụng Trong cơ thể con nhị Lan Tay trần trần ấm sực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 Màn xương mà lay động là biết liền Bỗng con vàng ngoảnh nhìn phía tây Lông gáy dựng lên toàn thân căng thẳng Con dị Lan cũng ngoảnh nhìn về hướng con vàng Chần trần biết có chuyện Vội chỉ ống nhòm nhìn theo Nơi có mặt đất lau lách mọc đầy nối liền chân đối với đồng cỏ Chạy dài theo hướng đông bắc Đây là một nơi vắng vẻ khuất gió Là bức màn nguy trang Mỗi khi tối xuất kích trên thảo nguyên Ông già Philip nói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 ồ sói thường ở chỗ cao để tránh lũ trần trận cho rằng dù con sói xuất hiện ở hướng nào thì ồ sói vẫn ở sườn núi gần đó hai con chó săn nhìn không chớp vào một bụi cây dậy trần trận nhìn theo cậu giật thót một con sói lớn ló nửa người sang ngoài nó đang nhìn tứ phía hai con chó săn lập tức nằm thấp hơn nữa cằm sát đất cậu và xương khắc cũng nằm xuống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 Hai người, hai chó, nhất là có con nhị Lan, chắc chắn là đối phó tốt. Con sói mẹ trèo lên một cái dốc nhỏ, chỉ cần xem nó giải hướng nào là có thể đoán ra vị trí cái hang. Nhưng đúng lúc ấy, con sói quay lại nhìn từ phía và nhìn rất lâu về phía hai người và hai con chó đang mai phục. Trần trần căng thẳng đến nghẹt thở, chỗ đứng của con sói cao hơn dưới mặt dậy. Dưới mặt sậy nó không nhìn thấy người Nhưng trên đỉnh dốc này, rất có thể là nó sẽ nhìn thấy Con sói tỏ vẻ sốt ruột, nó chạy quanh tại chỗ hai vòng Chủ trừ một thoáng, rồi bất chợt men theo con sóc thoai thoải Chạy một mạch về phía đông Dừng lại ở một cửa hang, rồi chui tọc vào trong Ngon rồi, ta có thể vớ cả ổ rồi Dương khắp vỗ tay reo lên trần trần cũng phấn khởi vùng dậy, thôi, lên ngựa mau. hai con chó cuống quýt chạy quanh, hắt hơi liên tục đợi lệnh chủ. trần trần bối tối quên cả khẩu lệnh, vội chỉ tay về phía hang miệng quát, bắt lấy nó. hai con chó lập tức chạy như bay xuống dốc phóng thẳng về phía cái hang. hai người cũng chạy xuống chân đồi cởi tay buộc chân ngựa lên yên ra xoài phóng tới. hai con chó đã tới chõ vào miệng hang mà sủa dữ dội trần trần trông thấy con nhị lang chồm tới rồi lại lui ra nhưng không tám chưa vào sâu trong hang con vàng thì đứng bên sủa gay gắt chợ oai hai chân cào đất tung tóe hai người nhào xuống ngựa chạy tới miệng hang chợt giật thoát. hang bình bầu sục rộng khoảng tám mươi phân con sói cái đang án ngữ được vào hang điên cuồng cắn trả con nhị lang nó còn nhô hẳn nửa người ta ngoài miệng hang sau khi con nhị lang buộc phải rút lui trần trận quăng cây thằng lỏng với lấy chiếc cuốc chim nhằm đầu con sói bổ xuống con sói phản ứng rất nhanh liễu cuốc mới ráng xuống nửa chừng nó đã rụt đầu vào bên trong rồi lại nhe răng xông ra dương khắc bổ một nhát nữa nhưng cũng bị hụt mấy bận như thế cuối cùng trần trận cũng đập trúng đầu con sói Dương khắc cũng đập chúng một nhát Nhưng con sói vẫn rất hùng hãn Nó lùi sâu khoảng một mét Đợi con dị lang xuống theo Liền được một phát giữa ngực Con dị lang báo me đầy mình rút ra ngoài Mắt long sòng sọc sửa lên mấy tiếng Rồi lại chui vào Bên ngoài Chỉ còn trông thấy cái đuôi phe phải Trần trận chặt nhớ tấy cây thòng lỏng Liền đặt lên Dương khắc hiểu ý dục Phải, phải đấy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 Ôi, mình ngốc quá, đặt thòng lọng ngay từ đầu thì con sói này toi rồi. Đúng là phải linh hoạt, không được sơ sảnh một ly. Dương Khắc lại còn buồn hơn, cậu bồn nát cuốc chim xuống đắt rồi chửi. Mẹ kiếp, con xói đat roi chui me kiep con sói nay khinh mình quá, mình mà có súng, phải bắn bể sọ nó ra. Trần Trần nói, đã có lệnh cấm đổ súng vì đây là tuyến một, cậu có súng thì cũng bằng thừa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 Hàng hẹp khói đậm sói sẽ bị sặc Tớ đánh cuộc nhá, Chỉ ba quả nhị thanh này Là nó phải trườn ra cho cậu chộp Cậu cứ đợi đấy Tớ cho là Sẽ có cả sói con cùng chạy ra Tớ Cứ vơ cả mẹ lẫn con chúng Trần Trần nói Ừ Thế thì Làm theo ý cậu Nhưng phải chuẩn bị kỹ một tí Để tớ xem còn lối thoát nào nữa không nha Thỏ khôn Có tới ba cái hàng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 dữ hơn sói Dương Khắc đã chuẩn bị xong, cậu khoác áo ra, tay cầm ba quả pháo nhị thanh cỡ lớn, miệng ngậm đế thuốc lá thơm hải hà đã châm lửa. Trần Trận vừa cười vừa nói, làm cứ như là dưới hang có dọc nhật không bằng. Dương Khắc cười hì hì, mình nhập ra thì phải tùy tục, bài bản y trang dân địa phương, trong hang không có thiết bị ngăn sóng âm đâu mà lo trần trận mạo được rồi ném vào đi xem có ăn thua gì không dương khắc dùng điếu thuốc đang cháy châm ngòi pháo rồi ném vào trong hang cậu châm ngòi rất nhanh hai quả pháo còn lại ba quả pháo lan theo độ nghiêng vào sâu trong hang dương khắc lập tức lấy áo khoác ra bịt kín miệng hang chỉ lát sau những tiếng nổ trầm đục từ dưới vọng lên sáu tiếng tất cả Hòa núi rùng mình buổi lưu hình sạc sụa. Chưa khi nào có tiếng nổ lớn như thế, trong những hang sói mông cổ. Biết rằng hai cậu không nghe thấy tiếng gào thét của sói mẹ sói con dưới hang sâu. Hai người còn ngửi thấy mùi hôi sọc lên mũi. Dương khắc, hai tay ôm chéo bờ vai cho đỡ lạnh. Hỏi trần trần khi nào thì bỏ áo ra. Trần trần nói, lạc nữa, trước tiên phải mở hé thôi. Khi thấy khói bay xa chảy mở hẳn Trần trần vén một góc lên Có khói nhưng không đáng kể Nên đậy lại Tên Dương Khắc bị lạnh Trần trần cởi dây lưng Định bụng Hai người khoác chung một áo Dương Khắc xua tay Cẩn thận nha Nó sắp lên đấy Cậu mà bỏ dây lưng thì áo xòe ra rất vướng Tệ mình không lạnh lắm đâu Hai người đang nói chuyện Chờ thấy con vàng, con dị lang đứng vụt dậy nhìn sang hướng tây bắc, miệng gừ gừ ra vẻ bồn chồn. Hai người nhìn theo, chợ thấy mặt đất cách chỗ cậu đứng hai chục mét bay lên sợi khói màu xanh nhạt. Trần Trận bật lên tiếng kêu, hỏng rồi, ở đấy quá hang cậu canh chừng ở đây để tớ đi xem sao. Trần Trận vừa nói vừa cầm lấy quốc chim chạy đi, hai con chó chạy theo. Đúng lúc ấy một con sói lớn y hệt quản tên lửa đất đối đất đổ đất vọt lên ở chỗ có khói chạy thục mạng vào bãi sậy và mất hút trong đó con nhị lang bám giết phía sau nhìn xa thấy ngọn lau rẽ thành một vệt lên phía bắc chẩn chẩn sợ có chuyện bất chắc liền quát con nhị lang quay về có thể con nhị lang đã nghe thấy tiếng gọi nhưng ham mồi nó vẫn cứ đuổi Con vàng chạy tới bãi dậy nhưng không dám vào Sùa vài tiếng lấy lệ rồi rút Dương khác vừa mặc áo ngoài vừa chạy tới chỗ gì khói Trần trần cũng chạy theo Cả hai giật mình khi trông thấy một cái hang đất đá đều mới Rõ ràng là con sói vừa đào trong lúc nguy cấp Chỗ này vốn là đất bằng Nhưng khi xảy ra cuộc chiến liền biến thành đường hầm Sương khắc tức đỏ mặt chửi Con sói chết tiệt này Nó dỡn mặt chúng mình Trần trận thở tài nói Thỏ có ba hang Nhưng đều trông thấy được Con sói thì không biết có bao nhiêu hang Cái hang này có tính toán hẳn hoi Cậu xem Miệng hang liền kề cái dốc Chạy thẳng xuống bãi dậy Con sói chui ra chỉ vài bước là an toàn Con này chỉ số thông minh rất cao Tính toán giỏi hơn thỏ Sói quả là nhà quân tư bậc nhất trong thiên hạ Bào Thuận Quý có nói sói biết đánh gần, đánh đêm, đánh tập kích, đánh du kích, đánh vận động chiến Khi gặp, cậu nói với ông ta rằng sói còn biết đánh địa đạo chiến, ú tim chiến lại biết kết hợp cả hai phương thức tác chiến địa đạo và ú tim Dường khác vẫn chưa hết mực Phim ảnh về đánh du kích ở đồng bằng Hoa Bắc Phép lát một tấc đến trời Khoe đó là phát minh lớn trong thiên hạ Thực ra, sói đã nghĩ ra cách đây hàng nghìn năm ơ thế chịu thua rồi chứ Trần trần sợ Dương Khắc bỏ cuộc Bặt sói đâu có dễ, một người làm không nổi Không thua, Trăng cừu vốn là công việc buồn tẻ Sợ có dịp đấu trí đấu dụng với sói, thích lắm Tớ, tớ là Dương Quan, chăn cừu đuổi sói là nhiệm vụ của tớ hai người tới biên biện hố khói đã nhạt nhưng mùi thuốc súng thì vẫn nồng nặc dương khắp ngó vào trong hang nói lẽ ra lũ sói con đã phải xa rồi đổ to như thế mùi cay như thế chúng chịu sao đổi hay là chết cả rồi trần trần nói ừ mình cũng nghĩ vậy đợi nửa tiếng nữa mà không thấy ra là hay rồi hang sâu thế này thì đào làm sao tốn công hơn đào giếng chỉ hai chúng mình phải ba ngày ba đêm chưa chắc đã tới nơi Bộ móng của sói cái gì Dương khác thở dài giá có thằng khiếp chứ Đất đá này mà đào hẳn đường hầm to đùng À mà nhưng mà này Nếu sói con chết cả rồi thì đào làm cái gì Dương khác thở dài Ờ Ra có thằng nhỏ bay an ở đây thì hay quá Nó mới chui vào được Trần trận thở dài nói Có thằng bay an ở đây Tớ cũng không dám bảo nó chui vào Cậu dám đảm bảo bên trong không có sói lớn à Về bông cũng có nhiều chuyện ngay cấn lắm Các phương mai chỉ mỗi thằng nhỏ mà đành để nó kéo đuôi con sói Rồi thì chui xuống hang bắt sói con Xưa kia Trung Quốc có câu Tiếc con thì không bắt được sói Xem ra câu này hẳn là của người Mông Cổ trên Thảo Nguyên Mông Cổ thống trị Trung Quốc gần 100 năm Trước kia mình không hiểu ý nghĩa của câu này Không đành lòng cho trẻ đánh nhau với sói Chẳng lẽ dùng trẻ nhỏ làm mồi như sói ư? Về sau mình mới hiểu, vì sao phải cho trẻ con mạo hiểm vào hang sói? Một là hang sói chật, trẻ con mới chụi lọt, hai là rèn luyện lòng can đám. Nếu người mông o bế trẻ con như người Hán, thì dân tộc mông lụn bại từ lâu. Vậy nên trẻ con bông cổ lớn lên, đứa nào cũng dũng mãnh. rừng khắp thì vẫn cứ cây cú. Mẹ kiếp, sói thảo nguyên quá là lợi hại. Khả năng sinh sản đã lớn hơn người Hán Đã vậy lại đào những cái hang vững chắc như thế này Để bảo vệ con Mình e công sức bỏ ra là công cốc Tan chút gì đi Mình đói bụng rồi Trần trần đến chỗ con ngựa Lấy túi tải bạc đem về cửa hang Con vàng trong cái túi màu vàng Dính đầy mỡ thì mừng quính lên Vẫy đuôi chạy tới ư ử đòi ăn Đây là cái túi đựng thức ăn Chuẩn bị cho hai con chó trần trần mở miệng túi bốc ra non nửa số thịt vụn cho con vàng chỗ còn lại dành cho nhị lang giờ này mà con nhị lang chưa quay lại trần trần lo thay cho nó và mùa đông và mùa xuân Mãi xảy là địa bàn hoạt động của bầy sói nhị lang bị con sói mẹ dụ vào đấy chắc giữ ít lành nhiều nhị lang là quân chủ lực bảo vệ đàn cừu bây giờ mà mất nó thì thiệt to con vàng vừa ăn vừa vẫy đuôi nó rất nhanh nhẹn và rất dũng cảm khi gặp thỏ cáo dây vàng nhưng khi gặp sói nó biết cân nhắc tình thế nếu sói ít chó nhiều là nó lập tức lao lên đánh vỗ mặt nhưng nếu chó ít sói nhiều nó không đơn thường độc mã xông lên vừa rồi nó rút lui vì nó sợ trong bãi sậy có đàn sói mai phục do bản năng sinh tồn con vàng rất biết giữ mình Biết vậy nên trần trần không trách con vàng thiếu nghĩa khí Nhưng có điều từ sang xuân đến sở Cậu ngày càng thích con nhị lan Hình như thú tính của nó ngày càng nổi trội Nó gần như không còn tính người Trong thế giới cạnh tranh quyết liệt để sinh tồn Một dân tộc nếu không có dũng khí và tính cách của loài thú sữ Thì không có điểm tựa cho trí tuệ và văn hóa Tính cách dân tộc Một khi nhung co đieu tu sang xuan đen tho cau ngay cang bạc nhược thì chỉ cach cua loai thu du thi khong co điem tua cầu thân Đắp thành lũy, đầu hàng Chịu thân phận bể tôi Và để nhiều như thỏ Thì mới mong sống còn Trần Trần đứng lên Chị ống nhỏ về phía bãi sậy Để xem con nhị lang đang ở đâu Nhưng con nhị lang đã mất dạng. Trần Trần lôi trong bọc Cái túi bằng da cừu chưa thuộc Chống được ẩm, không thấm mỡ Nhát trước bụng không bẩn quần áo Do customize tặng Cậu lấy ra bánh nướng, thịt vụn Và sữa bánh, chỉ cho dương khắc Thế rồi cả hai cùng ăn Cả hai không biết sau đó sẽ làm gì Vừa ăn vừa nghỉ Dương Khắc đè một màu bánh to đút miệng nói Cái hàng xói thật đấy mà giả đấy Tưởng rằng phải hóa ra lại không phải Chúng mình tìm ra được một ổ đâu có dễ Cho nên đừng có bỏ cuộc Hun khói không chết Thì ta đổ nước vào cho chết sach Chở vai chục xe nước dưới đập lên Chắc là bắt được chúng Trần Trần nói thảo nguyên á đất cát pha cậu có chuyển cá đập nước lên đây cũng vô ích chỉ một lát là cạn sạch dương khắc suy nghĩ hồi lâu à đúng nhỉ trong hàng không còn sói lớn thì ta cho con vàng vào lôi bọn sói con ra trần trần không nhịn được cười chó đã nhiễm tính người thì bỏ tính sói mũi chó hễ người là người thêm mùi sói không phân biệt được mùi sói mẹ hay là sói con nếu nó phân biệt được như thế Thì khi sói mẹ đi vắng Nó chui vào hang bắt hết sói con Cậu là dân du mục và ngố vậy Dương khắc không chỉ nói Thì mình hãy cứ thử xem Không mất nhiều công sức lắm đâu Nói rồi Cậu gọi con vàng đến bên miệng hang mùi thuốc súng đã tan đi phần lớn Dương khắc chỉ vào hang suy một tiếng Con vàng hiểu ý cậu Sợ hãi lùi lại Dương khắc kẹp con vàng ra hai chân hai tay cầm hai chân trước của nó đùn vào trong hang. Con vàng cùp đuôi, tay đưa ở gồng người lên nhìn cậu cầu.